Chương 3 Đối mặt với cảm xúc tiêu cực Một ngày nào đó, khi đã làm chủ được những ngọn gió, những con sóng, những đực thủy triều Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình tìm nguồn năng lượng của tình yêu Và rồi lần thứ hai trong lịch sử nhân loại, con người sẽ tìm ra lửa Thầy Ha The Jardim Đối mặt với những cơn giận Hãy cứ giận, nhưng đừng để nó điều khiển bạn Bạn có nhận thấy trong cuộc sống, có những người luôn tươi cười, vui vẻ với mọi người, không bao giờ tranh cãi, ít khi giận dữ với ai? Đây là kiểu người ít có kẻ thù. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là họ sẽ có được những mối quan hệ thân thiết. Bề ngoài họ có vẻ được nhiều người yêu mến, nhưng hiếm khi được yêu quý thật sự. Nghe có vẻ phi lý, nhưng sau đây là một vài lý do. Những người như vậy không bao giờ giải bày hết nỗi lòng mình trước một ai, Vẫn có một điều gì đó không thật trong con người luôn tỏ ra vui vẻ này. Người này ban đầu có thể mang lại sự dễ chịu, nhưng về lâu dài thì chúng ta lại thích tiếp xúc với những người có cảm xúc mạnh mẽ hơn. Đôi khi ta thấy bực mình và khó chịu khi ở bên cạnh họ, nhưng ít nhất thì họ cũng không làm chúng ta chán. Một người nếu không bao giờ tỏ ra giận dữ thì cũng không có khả năng thể hiện tình yêu. Cảm xúc một khi bị kìm nén quá chặt sẽ làm cho người ta trở nên vô cảm. một cách vô thức. Người này đầu độc những mối quan hệ của mình bằng sự chống đối thụ động. Kim nén cảm xúc là điều tất yếu, nhưng dùng nén nó vào nơi sâu thẳm tâm hồn có thể tạo ra hàng loạt vấn đề về thể chất và tâm lý như những khối u, chiến đau nửa đầu, cao huyết áp, cũng như các mâu thuẫn khó có thể giải quyết trong các mối quan hệ. Sự tổn thương Sự chống đối một cách thụ động giống như một con rắn độc len lỏi trong đám cỏ tình bạn. Janet và Monica cùng nhau mở một cửa hàng nhỏ bán quần áo, Họ đã là bạn với nhau trong rất nhiều năm và giờ đây lại cùng hợp tác kinh doanh. Đã hai hôm rồi, Janet đến cửa hàng trễ. Monica cảm thấy rất khó chịu, nhưng cô vẫn im lặng. Hôm nay, Janet đi trễ hơn cả hai lần trước. Khi cô đến thì Monica đã hoàn tất mọi việc trước khi mở cửa hàng. Janet thậm chí còn không hề nói lời xin lỗi và Monica cảm thấy bị tổn thương. Suốt buổi sáng, Monica ở trong nhà kho và im lặng chịu đựng. Cô đã lời nhắc gần những câu hỏi của Janet, tạo nên một bầu không khí căng thẳng khó chịu. Không thể chịu đựng nữa, Janet hỏi. Cậu đang nổi điên đấy à? Tớ, dĩ nhiên là không. Monica kéo dài giọng, rõ ràng đang rung lên vì giận. Đây là một điển hình trong những xung đột không tích cực chút nào. Những người tỏ ra chống đối ngầm thường khó gần hơn những người thể hiện cơn giận của mình một cách thẳng thắn và trực tiếp. Nếu mối quan hệ này vẫn diễn ra theo tình hình trên, thì sự bức tức sẽ càng tích tụ và ăn mòn tình bạn đó. Nhiều người đã không thành thật khi nói rằng họ không hề tức giận. Hệ thống kiểm soát cảm xúc của những người này được xây dựng tốt đến nỗi Cơn tức giận được đẩy sâu vào bên trong, và họ thậm chí còn không nhận ra mình đang nổi điên đến mức nào. Một hậu quả tiêu cực khác của việc dồn nén sự tức giận là đôi khi người ta không thể cố gắng im lặng chịu đựng được nữa và phát khùng lên trạng thái cảm xúc của họ lúc này khác xa so với việc thể hiện cảm xúc tức giận thông thường, giống như một chiếc ấm đun nước để quá lâu trên bếp, dưới áp suất lớn, nước sẽ trào ra và chiếc ấm vỡ tan. Khi một người bình thường vẫn tỏ ra hiền từ, bỗng bùng nổ cơn thịnh nộ dữ dội, không ai có thể hiểu được điều gì đã xảy ra với họ. vượt quá giới hạn. Khi những người chống đối thụ động bùng nổ, cách biểu lộ cơn tức giận của họ không cân xứng với nguyên nhân gây ra nó. Bởi vì họ thật sự đang tống ra tất cả sự bất bình từ trước đến nay cùng một lúc. Hậu quả là các mối quan hệ của họ rất dễ bị cắt đứt. Kate Miller kể về một đêm nọ, khi gọi vợ đi ngủ, anh nhận được câu trả lời. Chưa đâu, em phải hoàn tất bản báo cáo này đã, anh cứ ngủ trước đi. Vậy là lòng tự trọng của anh bị tổn thương, Miller lên giường một mình và ngủ riêng bên phần giường của anh. Sáng hôm sau, anh thức dậy trong tâm trạng cấu kỉnh. Bữa sáng được dọn ra và bánh mì nướng lại bị cháy, cảm xúc chìm nén tối qua vỡ tung, anh ném miếng bánh mì vào tường. Điều đó cho thấy, mối nguy hiểm trong việc nuốt giận là cơn giận của chúng ta, khi cuối cùng nó cũng nổ ra và thường trút lên những thứ không liên quan, càng lúc càng có cường độ mạnh hơn. Những cơn giận dữ không đúng nguyên do sẽ khiến mọi chuyện trở nên xấu đi, mâu thuẫn trong gia đình bắt đầu nảy sinh và đổ vỡ. Cơn tức giận lành mạnh Thái độ hung hăng, thất vọng hay tức giận là những cảm xúc bình thường của tất cả chúng ta. Vì thế, những mối quan hệ tốt đẹp nhất đều được xây dựng trên cơ sở chấp nhận những cảm xúc không tốt của đối phương. Bất cứ một mối quan hệ thân thiết nào, đôi lúc cũng có những bất đồng và thái độ bất hợp tác. Nếu cả hai chấp nhận dung hòa trong thời kỳ đầu của tình bạn thì sẽ giúp ích cho mối quan hệ của họ rất nhiều. Thật ra, cơn giận có thể trở thành một nguồn sức mạnh tích cực. Con người và ô tô hoạt động nhờ một chuỗi các phản ứng xảy ra bên trong. Channing Pollock đã viết như vậy, và điều đó cũng đúng với các mối quan hệ. Sau mỗi bất đồng, bạn sẽ hiểu hơn về người bạn của mình, và vì thế tình bạn sẽ ngày một thăng hoa. Tuy nhiên, khi cơn giận được kiểm soát một cách chặt chẽ, nó thực sự có tác động tích cực. Mahatma Gandhi, khi được hỏi về trải nghiệm đáng nhớ nhất trong đời, ông đã kể lại khoảnh khắc giận dữ của mình ở Brisbane, Nam Phi. Đó là vào năm 1893, Gendy, một luật sư trẻ đang đi du lịch đến Pretoria, Nam Phi, mà không hề để ý đến một lệnh cấm ngầm là bất kỳ người nào không phải da trắng đều không được sử dụng vé hạng nhất của mọi loại phương tiện. Một lính gác xe lửa đã yêu cầu ông rời toa hạng nhất để đến ngồi tại toa hành lý. Khi Gendy chống cự, cảnh sát đã ném ông cùng hành lý xuống nhà ga, sau đó chiếc xe lửa khởi hành. Ông đành phải ở lại phòng chờ, một nơi lạnh lẽo và tối tăm. Trải qua một đêm co ro trong giá lạnh, người ông run lên phần vì lạnh, phần vì giận dữ do bị sỉ nhục. Khi mặt trời lên, Gendy đã tự nói với mình rằng, mình sẽ tự đứng lên vì quyền lợi của dân tộc mình, dù phải trả bất cứ giá nào. Chính sự cam phẫn ấy đã có tác dụng tích cực thúc đẩy sự nghiệp của ông sau này, nó đã trở thành nguồn nội lực có sức mạnh sáng tạo đáng kinh ngạc. Kiểm soát cơn giận Ta có thể nhận biết được những cảm xúc tiêu cực của bản thân một cách cởi mở. Đồng thời kiểm soát hành động bằng cách chờ cho đến khi một vài bản năng thuần túy động vật tự biến mất và chúng ta có thể bắt đầu nhìn nhận sự việc đã xảy ra một cách có lý trí hơn. Mọi người đều học được bản năng chạy trốn, một bản năng của những động vật bậc thấp. Khi chúng ta nghe thấy tiếng gì đó giống như một vụ nổ lớn, bị dẫm đạp hay xô đẩy, những thông điệp mù quáng nhanh chóng truyền đến não bộ và lập tức chúng gửi tín hiệu đến các dây thần kinh, bơm adrenaline vào những vùng nhất định. Hệ thống máu ngừng đưa chất dinh dưỡng đến não và dạ dày. Vì vậy chúng ta không thể suy nghĩ tỉnh táo vào những lúc như vậy. Thay vào đó, một lượng lớn máu được chuyển đến phổi, kích thích các cơ ở chân tay hoạt động nhằm giải tỏa nguồn năng lượng đó. Tất cả hệ thống này hoạt động rất hiệu quả trong một số trường hợp, như khi nghe thấy tiếng động lạ hay bị tấn công, như khi gặp kẻ lạ có vẻ khả nghi. Tuy nhiên, nó không đem lại lợi ích gì nếu một ai đó bất ngờ công kích và chúng ta sẽ cảm thấy rất giận dữ với kẻ này dù đó là ai. Tuy nhiên, nếu biết kiên nhẫn, chúng ta sẽ không bị ức chế bởi cơn giận của mình. Một vài người cần thận trọng với việc bộc lộ cơn giận dù nó có cường độ mạnh hay yếu trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Trong các buổi trị liệu, tôi thường khuyến khích khách hàng trút cơn giận của mình và bày tỏ một cách tự do, cảm xúc đối với tôi. Trong hầu hết các trường hợp, Cảm xúc của họ đều dịu xuống. Điều này thật sự có tác dụng. Nhưng trong một vài trường hợp khác, tôi để ý nhận thấy một hiện tượng trái ngược. Thay vì rút ra, rồi sau đó làm dịu cảm xúc, có những người càng la hét bao nhiêu thì càng trở nên hung dữ bấy nhiêu, cơn giận tự nó lớn lên. Chỉ có bạn mới biết mình thuộc loại người nào. Bạn cần giải tỏa những cảm xúc tiêu cực theo từng phần nhỏ. Vì thế, có thể bạn sẽ phải giải tỏa chúng thường xuyên hơn, và đừng để cơn giận của mình vượt. Ra ngoài tầm kiểm soát Sự dung hòa Một trong những câu nói có khả năng phá vỡ mối quan hệ trong cuộc đối thoại là Xin đừng quá phiền muộn như vậy Đó chắc chắn là điều tệ nhất mà bạn có thể nói với một người đang có vấn đề về mặt cảm xúc Một người vợ đi về nhà trong tâm trạng giận dữ Vì người bán hàng đã cư xử thô lỗ với cô tại cửa hàng Em sẽ không bao giờ trở lại cái cửa hàng đó lần nữa Cô cáo kỉnh, nói với chồng Em yêu, đừng quá phiền muộn như thế Người nhân viên đó chắc cũng đang buồn bực điều gì đấy, như được trả lương rất tệ hay mệt mỏi sau một ngày làm việc, anh chồng dịu dàng nói. Phản ứng của cô vợ đối với lời an ủi của người chồng là gì? Cô ấy cảm thấy tức giận hơn nữa vì dường như chồng cô đang ở cùng phe với người bán hàng kia. Mục đích của người chồng thật sự mang ý nghĩa tích cực, anh ấy chỉ muốn giúp vợ mình bình tĩnh lại và thoát khỏi cảm giác tệ hại này. Và anh cũng nghĩ rằng cô không công bằng khi tỏ ra thái độ tức giận như thế. Nhưng anh không thể nhận ra rằng, anh không cần phải tỏ ra đồng ý hay không đồng ý với vợ của mình. Cô ấy chắc chắn không hề quan tâm đến việc chồng nghĩ mình có công bằng hay không, cô ấy chỉ muốn được lắng nghe. Nhưng bằng cách đưa ra lời nhận xét về cảm xúc của vợ, người chồng đã làm tăng cảm xúc giận dữ nơi vợ. Và hơn nữa, anh đã dựng nên một bức tường ngăn cách giữa họ, vì giờ đây vợ anh lại cảm thấy bị chồng hiểu lầm. tiến sĩ Edith Muncher Một trong những nhà trị liệu rất có kinh nghiệm về tư vấn hôn nhân nhận định. Một phần khó khăn tự tạo ra là do ta cho rằng mình phải trả lời mọi vấn đề mà chồng hay vợ mình đặt ra. Thực ra một mối quan hệ cá nhân không phải được xác định dựa trên giải pháp cho các vấn đề hay trả lời cho những câu hỏi. Mục đích hàng đầu của chúng ta là thấu hiểu nhau, đến gần bên nhau, trải nghiệm nhau. Để giao tiếp với chồng, bạn không cần phải có câu trả lời cho anh ấy, bạn chỉ cần hiểu anh ấy. Trải nghiệm và tiếp cận anh ấy mà thôi Đôi lúc phải biết tách rời Chúng ta đang nói về Những mặt tốt của việc chấp nhận Tâm trạng tiêu cực của người mà ta yêu thương Nhưng giờ đây Chúng ta lại chuyển sang Một chủ đề khó hơn Điều gì sẽ xảy ra khi cơn giận đang hướng vào bạn Điều này không phải là Một việc dễ giải quyết Tôi chưa từng biết một ai thấy thích thú Khi phải hứng chịu mũi dù Từ sự chỉ trích của người khác Nhưng điều đó vẫn luôn xảy ra Và để điều chỉnh, cũng như ngăn chặn những tác động tiêu cực, sau đây là một số đề nghị. Đừng kiềm chế phản ứng của bạn. Bạn có thể ngồi yên. Khi người bạn thương yêu giải tỏa cơn giận của họ, cũng có thể bạn không cần phải làm thế. Bạn không nhất thiết phải kiềm chế cảm xúc của mình. Walter Kerr, một nhà phê bình nghệ thuật, thường đưa ra những lời thẳng thắn không mấy tốt đẹp về những tác phẩm của các bạn ông. Tôi có thể để cho họ điên lên với mình trong một khoảng thời gian. Tôi nói, tôi cho họ 6 tháng để tiếp tục lạnh nhạt với tôi, nhưng nếu họ vẫn giữ thái độ ấy sau khoảng thời gian đó, tôi cho phép bản thân mình được tỏ thái độ tương tự. Đừng ấn định tính vĩnh cửu cho cảm xúc. Bạn thường hay gặp phải một cái bẫy khi nghĩ rằng cảm xúc tức giận hôm nay sẽ kéo dài đến ngày mai. Thật ra, hầu hết những cảm xúc đều rất ngắn ngủi Khi một người phụ nữ nói, tôi không bao giờ quên những gì anh ấy đã nói với tôi, thì thật ra những gì anh ấy nói chỉ làm tổn thương cô ta trong khoảng khắc đó mà thôi. Một khi cảm xúc ấy trôi qua, cô ta thậm chí không thể nhớ là từng cảm thấy điều đó. Bạn có thể yêu và giận dữ đồng thời. hầu hết chúng ta đều có một sự đan cài nhất định giữa yêu thương và giận dữ trong các mối quan hệ thân thiết của mình. Và nếu bạn nhắc nhở bản thân về sự thật đó khi người bạn yêu thương đang giận dữ, thì điều này có thể có ích. Giải tỏa cơn giận. Tôi không tán thành việc giải tỏa hết những cảm xúc tiêu cực trong các mối quan hệ quan trọng của bạn Một vài nhà tâm lý học danh tiếng cho rằng thể hiện sự giận dữ là một điều tốt Tôi không tán thành điều này Tôi nghĩ rằng bạn sẽ là một người khôn ngoan cũng như độ lượng khi biết chọn không gian và thời gian thích hợp để bày tỏ điều khiến bạn khó chịu Cách thứ nhất Hãy giải tỏa cơn giận của bạn với một người khác thay vì với người làm bạn khó chịu Nếu sớp của bạn đang khiến bạn phát điên lên Thật là không thông minh chút nào khi bạn cùng nối nóng với ông ta, nhưng hy vọng là một người chị gái, một người bạn, hai người bạn đời sẵn sàng làm chỗ dựa để bạn giải tỏa cơn giận của mình. Cách thứ hai, hãy trút giận lên một thứ gì đó. Cách này đặc biệt hiệu quả đối với kiểu người mà tôi đã đề cập đến trước đây. Những người thường không kiểm soát được cơn giận của mình và để chúng lớn lên mãi không ngừng. Những người này tính cách nóng nảy, hung hăng hơn những người khác và quan trọng là họ phải có những bài tập luyện mạnh. Như quần vợt, đấm bốc hay chạy bộ chẳng hạn, tất cả sẽ khiến họ cảm thấy dễ dàng hơn. Một người đàn ông nọ kết hôn đã được 50 năm. Khi được hỏi về bí quyết của cuộc hôn nhân hạnh phúc bền vững, ông ta trả lời một cách hóm hỉnh rằng Vợ tôi và tôi đã có một cam kết khi mới kết hôn. Cam kết đó là khi bà ấy cảm thấy có điều gì đó bực mình. Bà sẽ kể tôi nghe để tống khứ nó đi. Và nếu tôi phát điên lên vì một điều gì đó, tôi sẽ đi dạo. Tôi cho rằng, chúng tôi có một cuộc hôn nhân hạnh phúc như vậy là vì phần lớn thời gian tôi đều ở ngoài đường. Hãy để cơn giận thắt chặt mối quan hệ. Không phải sự tranh cãi hay giận dữ nào cũng mang tác động tiêu cực. Và đôi khi nếu biết làm chủ tình hình, điều đó lại là cơ hội để bạn bè xích lại gần nhau hơn. Có những cảm giác rõ ràng về việc hồi phục tình yêu sau khi bày tỏ sự nóng giận. Thường thì cảm xúc đó sẽ sâu đậm và nhạy cảm hơn trước kia. Trong một vài trường hợp, một tình bạn sâu đậm đã bắt đầu sau một cuộc đối đầu, thậm chí là sau một cuộc cãi vã. Khi lớn tiếng với nhau, cả hai bạn đều trở nên thật lòng với bản thân và trải nghiệm lẫn nhau một cách trực tiếp. Sau đó, một khi vấn đề đã được giải quyết, cả hai sẽ thấy gần gũi nhau hơn. Khi James Turber... Mới vào làm việc cho tờ The New Yorker, anh thấy e ngại nhà sáng lập, đồng thời là vị tổng biên tập kỳ quặc của tờ báo này, Harold Ross. Trong năm đầu tiên, Ross cho Tuber nghỉ phép hai tuần để đi nghỉ mát, và Tuber đã trễ phép vì phải đi tìm con chó bị thất lạc của mình. Anh trở lại công việc trễ hai ngày. Tuber kể lại diễn biến như sau. Ross lãng tránh tôi cả ngày. Ông ta đang ở trong tâm trạng đặc trưng của mình. Rồi đến cuối ngày, ông cũng gọi tôi đến văn phòng. Ông đang vô cùng tức giận, tráng nhăn lại đầy vẻ cấu kỉnh. Tôi biết rằng anh trẻ phép chỉ để tìm một con chó. Đối với tôi, điều này giống như hành động của đàn bà con gái vậy. Ông trút sự tức giận. Cuộc nói chuyện càng lúc càng trở nên lớn tiếng và rời rạc. Tôi nói với ông những kế hoạch của mình cho số tạp chí sắp tới, nhưng ông vẫn tỏ ra sắt đá. Tôi muốn chống lại Ross kể từ lúc đó, nói với ông rằng ông quá trái tim được đút bằng chì và đề nghị ông nên gọi một trong những người bạn thân vào để giúp đỡ. Anh cho rằng tôi sẽ gọi ai vào đây? Ông hỏi. cơn thịnh nộ thể hiện rõ trên gương mặt. Alexander Wooncott. Tôi hét lên. Chú thích. Đây là nhà phê bình của tạp chí The New Yorker. Hết chú thích. Ross bỗng cười to, giọng cười vàng khắp căn phòng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy điều đó. thế làm dịu bầu không khí ngột ngạt như cơn mưa rào trong ngày hè nóng bức. Một giờ sau, chúng tôi đi ăn tối cùng nhau, khởi đầu cho một tình bạn dài lâu và sâu đậm. Sáu kỹ năng quan trọng Mối quan hệ giống như những hạt cát trong tay bạn vậy. Nếu buông lỏng với sự trân trọng và thoải mái, nó sẽ vẹn nguyên. Nhưng nếu bạn ích kỷ và giữ quá chặt, nó sẽ tuột khỏi tay và rơi mất. Khalil Jamison Liệu bạn có thể tranh cãi mà không chia cắt được không? Không chỉ là có thể, mà điều đó còn là cần thiết cho một tình bạn vững chắc. Sau đây là 6 kỹ năng để thực hiện điều đó. Kỹ năng thứ nhất, hãy nói về cảm giác của bạn, đừng nói về sai lầm của đối phương. Scott và Jean là bạn cùng phòng ở ký túc xá, hòa hợp với nhau trong hầu hết mọi việc. Họ là bạn thân từ hồi còn học trung học, nhưng đôi khi bất đồng vẫn xảy ra. Một lần Jean tỏ ra bực bội đối với Scott, Tại sao cậu cứ phải đánh thức mọi người trong ký túc xá dậy khi cậu đi làm thế hả? Cậu nghĩ rằng tớ thích thức dậy vào lúc 5 giờ sáng để làm việc trong cái bếp hôi hám đó lắm mà. Scott trả lời, tớ đâu có được chu cấp đầy đủ để có thể ngồi an nhàng ở cái phòng này. Cậu biết không, cậu là kẻ lười nhất mà tớ từng biết đấy. Ồ, oh, đừng nói với tớ như vậy. Trinh giận dữ. Ai đã học bài cho đến 2 giờ sáng cơ chứ? Tớ chỉ muốn biết tại sao cậu không nghĩ cho người khác một chút khi dậy sớm mà gây phiền hà như vậy. Thế thôi. Với việc gọi bạn mình là kẻ lười biếng, Scott đã tấn công vào điểm yếu của đối phương thay vì đáp lại với những cảm nhận của mình. Đó là một thói quen mà nhiều người trong chúng ta thể hiện khi nổi giận. Khi bị công kích, bản năng sẽ khiến ta trả đũa, làm tổn thương đối phương bằng bất cứ giá nào. Cứ như vậy, cuộc tranh cãi sẽ tiếp tục nổ ra mà không có hồi kết thúc nếu một trong hai bên không chịu nhún nhường. Nếu Jean bắt đầu với những lời sau thì ít nhất đó sẽ là một cuộc tranh cãi lành mạnh. Tớ phải nói với cậu là tớ rất khó chịu Có thể tớ hơi quá căng thẳng với kỳ thi Và tất cả những chuyện khác Nhưng tớ đã phải học bài đến 2 giờ sáng Sau đó tớ phải thức giấc Khi cậu đi làm vào lúc 5 giờ Tớ bực mình vì dường như cậu không thèm đặt mình Vào vị trí của người khác Sau đây là một minh họa khác Nếu một người vợ nói với chồng rằng Anh không bao giờ để ý gì đến em cả Điều đó cũng giống với việc Vậy lá cờ khiêu khích vậy Anh ta sẽ trả lời Em có ý gì khi nói vậy? Thế còn tối thứ tư hai tuần trước thì sao? Em có nhớ không? Chẳng lẽ nó không ý nghĩa gì với em khi anh về sớm để dẫn em đi xem ballet dù anh rất bận. Nói thật, Helen, anh không biết cái gì mới có thể làm em vừa lòng. Dù anh có làm bất cứ điều gì chăng nữa thì em vẫn không thấy đủ. Tại sao người chồng lại phản ứng một cách quyết liệt như vậy? Bởi vì anh ta đã bị công kích. Hầu hết chúng ta đều phản ứng như vậy khi bị ai đó chỉ trích bằng những cụm từ mở đầu như «Bạn không bao giờ» hay «Bạn luôn luôn». Thay vì nói như trên, người vợ có thể diễn đạt ý mình tốt hơn bằng câu «Anh biết không, em thật sự cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi trong những ngày qua» Câu này cũng mang ý nghĩa của câu «Anh không bao giờ để ý đến em cả, nhưng hãy chú ý đến sự khác biệt trong sắc thái biểu cảm» Cô ấy không hờn trách chồng mình điều gì, mà chỉ nói ra những gì cô ấy cảm nhận. Kỹ năng thứ hai, hãy bám lấy một chủ đề. Chúng ta có thể học cách giải quyết xung đột giữa con người với nhau bằng cách ghi nhớ một quy tắc quan trọng trong hệ thống phán xét của mình. Chỉ chú ý giải quyết những hành vi ở hiện tại, chứ không phải là những hành vi trong quá khứ của người đó. Vấn đề sẽ trở nên cực kỳ tồi tệ nếu chúng ta cứ chìm ngòi những sai lầm trong quá khứ. Nếu bạn phàn nàn về bạn của mình một cách bực dọc, tớ không chịu được khi chúng ta đã ăn xong bữa tối mà cậu chỉ biết ngồi đó xỉa răng thôi, thì sẽ chẳng có tác dụng gì tốt đẹp trong những hoàn cảnh như thế. Một khoảng thời gian để bình tĩnh lại sẽ tốt hơn là cách bạn phóng đại hay phản ứng thái quá đối với vấn đề. Và như tôi đã nói, sự kiên nhẫn sẽ đưa bạn đến một khởi đầu tốt hơn. Thật không phải lúc để phàn nàn chút nào khi đối phương đang rời sân bay. Chuẩn bị đi ngủ sau một ngày mệt nhọc hay đang giúp đỡ con cái làm bài tập về nhà. Kỹ năng thứ ba, để cho đối phương trả lời. Một cô bé đã tâm sự. Mẹ cháu chẳng bao giờ để cho cháu bày tỏ quan điểm cả. Mỗi khi cháu mắc lỗi, mẹ chỉ đi vào phòng, nhắc lại lỗi lầm của cháu, rồi bước ra và đóng sầm cửa lại trước khi cháu có thể thành minh bất cứ điều gì. Thật là không công bằng khi chúng ta phải chịu đựng hoặc đã từng hành xử như vậy. Nếu cảm thấy không hài lòng với ai đó, bạn có quyền thể hiện ra, nhưng bạn cũng có trách nhiệm phải ở lại và nghe người kia nói. Sau đó cả hai sẽ có cơ hội tìm kiếm một giải pháp hay một sự thỏa hiệp. Nhưng hãy cẩn thận, đừng nói quá dài mà không để cho người kia đáp lời và đừng dùng cái mẹo cũ kỹ là đóng sầm cánh cửa như một dấu chấm hết. Kỹ năng thứ tư Nhắm đến sự thảo luận và giải pháp Sự bất hòa kéo dài sau một cuộc tranh cãi có thể tránh được Nếu những người trong cuộc đồng ý với những quy tắc cơ bản rằng, họ sẽ thể hiện cơn giận của mình không phải để giành phần thắng, mà đơn giản chỉ là để giải tỏa nó. Đúng vậy, điều quan trọng là giải tỏa những cảm xúc của bạn và nỗ lực tìm ra một vài giải pháp, chứ không phải ép buộc người khác phải đầu hàng. Rất nhiều cặp vợ chồng cho rằng, sau mỗi cuộc tranh cãi, tất yếu một trong hai người phải nói lời xin lỗi. Lời xin lỗi đôi khi rất cần thiết, nhưng có lúc lại không phải như vậy. Nhiều trường hợp không khí gia đình sẽ dễ chịu hơn nếu cả hai đều trút bỏ cảm xúc, giải tỏa cơn giận của mình, và sau đó lại tiếp tục yêu thương nhau. Nghĩa là không ai phải khuất phục người kia cả. Kỹ năng thứ 5. Tránh dùng các chất kích thích Các chất xúc tác như rượu, bia đều để lại những hậu quả nằm ngoài khả năng kiểm soát của chủ thể. Các chất kích thích này thường làm chúng ta không còn đủ minh mẫn và sáng suốt để nhìn toàn diện vấn đề, từ đó dễ dẫn đến sai lầm. Do đó, cách tốt nhất là không nên sử dụng chúng khi bạn chuẩn bị bước vào giải quyết một vấn đề nào đó. kỹ năng thứ 6 Cân bằng sự phê phán với tình cảm yêu thương Vài năm trước, một người bạn của tôi là Max Fenson đã nhảy bổ vào tôi với một sự hung hăng khác thường. Ông chỉ trích tôi rằng đã có những hành động ngu xuẩn làm mất mặt ông trước mọi người. Tôi cảm thấy thật phi lý vì lý do đó. Tôi về nhà trong tâm trạng tức giận, sau đó tôi hủy buổi ăn trưa thường lệ của chúng tôi vào ngày thứ ba và không gặp ông cả tuần kế tiếp. Một vài ngày sau, Mác gọi điện cho tôi. Tôi đã lời nhắc gần cục ngủ. Tôi vẫn còn cảm thấy nhức nhối từ vết thương trước đó. Mác biết rằng ông đã làm tôi giận, nhưng ông cũng không tỏ một lời xin lỗi nào. Cứ thế những lần sau tôi nhận được liên tiếp Các cuộc gọi từ ông Ông hỏi hàng tôi đủ mọi chuyện với giọng đầy yêu mến Dần dần sự tức giận trong tôi Cũng tan biến Tôi nhanh chóng quên đi chuyện cũ Và tình bạn của chúng tôi lại như trước Tôi đã học được một bài học quan trọng từ mát Bạn có thể được chấp nhận Sau những giận dữ của mình Nếu bạn biết cân bằng nó Bằng biểu hiện của tình yêu thương Chương 4 Cải thiện mối quan hệ Có một sự thật rằng Tình yêu là tối thượng và là đích đến cao nhất để chúng ta khao khát Điều bí mật vĩ đại nhất mà thơ ca, suy nghĩ và niềm tin của loài người để lại là sự cứu rỗi Cũng chính là thông qua tình yêu Victor frankl Khi mối quan hệ tiến triển theo chiều hướng xấu Tình bạn cũng giống như tiền bạc Kiếm ra dễ hơn là giữ lại Samuel Butler Những mối quan hệ tốt đẹp và bền chặt nhất đôi khi không phải là những mối quan hệ ít diễn ra hiểu lầm và biến động nhất mà ngược lại, nó phải luôn biết trông đợi những bảo tố hay trở ngại. Nếu bạn nhận thức được rằng mỗi mối quan hệ lâu dài đều sẽ có những thời điểm khó khăn nhất định thì bạn sẽ không có xu hướng bỏ cuộc khi sợi dây liên kết kia đang gặp phải vướng mắc May mắn thay, nếu biết trông đợi những cơn bão như thế xảy đến, bạn cũng sẽ được chuẩn bị đủ các kỹ năng để cải thiện khôi phục mối quan hệ của mình. Sau đây là những đề nghị của tôi Phát định vấn đề Trong một ca trị liệu, tôi đã có cuộc đối thoại với một người đàn ông Anh ta đang rất phiền muộn về cuộc sống của mình Tôi đặt ra một câu hỏi thông thường Anh có người bạn thân nào không? Không, tôi chỉ nói chuyện xã giao với hàng xóm và mối quan hệ không thân tình lắm Tại sao vậy? Thật ra, 10 năm trước, chúng tôi và một đôi vợ chồng hàng xóm rất thân thiết Chúng tôi thường chơi bài cùng nhau và thỉnh thoảng vẫn tổ chức những kỳ nghỉ chung. Nhưng rồi một chuyện hiểu lầm đã xảy ra. Họ không đến nhà chúng tôi chơi nữa. Cho đến khi vợ tôi hỏi chuyện người vợ anh hàng xóm, cô ấy nói rằng trước đó tôi đã nói một câu đùa thất thố. Đó là lần nói chuyện cuối cùng của chúng tôi. Câu chuyện anh kể đã khiến tôi bối rối. Tôi hỏi, anh đã nói điều gì mà khiến họ giận đến vậy? Tôi cũng chẳng biết nữa. Ý anh là anh chưa từng hỏi lại đầu đuôi sự việc sao? Tôi hỏi lại một cách ngờ vực. Không, chúng tôi chỉ biết thế thôi. Chúng tôi không quan tâm đến những người dở hơi như thế. Tôi thấy đây là một câu chuyện buồn. Họ đã từng có một tình bạn đáng quý, đã cùng nhau vun đắp cho những kỷ niệm đẹp. Vậy mà chỉ vì một hiểu lầm nhỏ nhỏ, tình bạn này đã tiêu tan. Đáng buồn hơn nữa là người đàn ông này thậm chí còn không thèm tìm hiểu lý do vì sao mọi chuyện lại trở nên như thế. Bạn hãy thử nghĩ mà xem. Nếu xe hơi của bạn bị hỏng, Chắc chắn bạn sẽ đem nó đi sửa mà không vứt bỏ vì vốn đầu tư vào nó quá lớn, không thể phung phí. Và nếu bạn cũng đầu tư nhiều đến thế vào một mối quan hệ sâu sắc như là tình bạn hay tình cảm vợ chồng con cái thì cũng đừng vội vàng vứt bỏ nó. Chắc chắn là nó có thể được cải thiện trong trường hợp có những hiểu lầm đáng tiếc xảy ra. Hãy nhìn lại và cố gắng tiếp cận vấn đề đã xảy ra. Sự hiểu lầm ấy đã bắt đầu từ đâu? Làm sao chúng ta lại rơi vào vòng luẩn quẩn của những việc như thế này? Đôi khi, tốt hơn là bạn nên tiến hành một vài bước xử lý vấn đề mang tính ngăn ngừa trong các mối quan hệ của mình. Laura Huxley đã đưa ra lời khuyên này trong cuốn sách Between Heaven and Earth giữa trời và đất như sau. Hãy xem xét một mối quan hệ bạn cảm thấy hài lòng nhưng vẫn còn mong muốn nhiều điều hơn nữa. Hãy nắm bắt vấn đề và chỉ cần hỏi đối phương. Tôi đã bỏ qua điểm nào trong mối quan hệ của chúng ta? Một điểm nào đó rõ ràng đối với bạn? Hãy chú ý lắng nghe câu trả lời. Ngay cả khi bạn không đồng ý với đó, sau đó dành thời gian để suy nghĩ về điều đó. Xin lỗi khi phạm sai lầm Trong một phim Love Story, chuyện tình, có câu nói rằng, yêu là không bao giờ phải hối tiếc. Sẽ rất tuyệt nếu tình yêu nào cũng được trọn vẹn như thế. Tuy nhiên, không phải lúc nào các mối quan hệ cũng như ý muốn, vẫn có những cặp vợ chồng, những đôi bạn chấp nhận đổ vỡ chỉ với lý do đơn giản, không bao giờ thừa nhận lỗi lầm thực ra những khúc mắc thế này có thể được cải thiện chỉ với bốn từ. Có thể bạn đúng. Tất cả chúng ta đều có thể và đã từng mắc phải sai lầm, rất nhiều sai lầm. Quả là ngốc nghếch khi để sự tự ái ngăn cản ta nói lời xin lỗi và vung đắp lại tình bạn. Norman Vincent Pell đã viết Một lời xin lỗi chân thành còn hơn cả việc nhận thức được rằng mình đã mắc lỗi. Nó là cách để bạn bày tỏ việc bạn hiểu rằng mình vừa nói hay làm điều gì đó tổn hại đến mối quan hệ và bạn mong muốn quan hệ đó được cải thiện. Vào năm 1755, trong một chiến dịch vận động tranh cử ở Hội đồng bang Virginia, đại tá George Washington đã lăng mạ một người dân tên Payne. Và vì quá nóng giận, anh này đã nhanh chóng hạ gục Washington bằng một cây gậy gỗ. Binh lính vội vàng chạy đến định trả thù cho viên đại tá, nhưng ai George đã kịp đứng dậy cảm ơn họ và nói hãy để ông tự lo vụ này. Ngày hôm sau, ngày Đại tá viết cho Pay một lá thư hẹn gặp tại một quán rượu. Khi nhận được lá thư, Pay đã nghĩ chắc mình sẽ bị buộc phải xin lỗi và thách đấu súng tay đôi. Nhưng thay vào đó, Washington đã xin lỗi vì lời lăng mạ và hy vọng Pay tha thứ. Sau đó, ngày Đại tá đưa tay ra bắt một cách thân mật. Những người nói lời xin lỗi khi nhận ra cái sai của mình là những người dũng cảm, dám đối đầu với vấn đề mình gây ra. Và khi làm thế, cuộc sống của chúng ta sẽ thanh thản hơn là phải dày vò chính bản thân mình. Quên đi quá khứ đau buồn. Đôi khi chúng ta nhìn nhận con người hay sự vật thông qua bộ kính lọc của ký ức, gợi nhắc về ai đó trong quá khứ, hay làm ta nhớ lại thất bại trong mối quan hệ tương tự trước kia. Vài năm trước, tôi gặp một người phụ nữ đang rơi vào tình trạng khủng hoảng tâm lý. Cô không tin bất kỳ một người nào khác. Tất cả đều xuất phát từ quá khứ không mấy êm ả của cô với người mẹ cay nghiệt. Lúc còn bé, cô phải sống với người mẹ nghiện rượu và không được chăm sóc chu đáo. Lúc nào bà ấy cũng chê trách cô con gái nhỏ của mình và trừng phạt cô theo những cách thức tàn nhẫn nhất. Cô bé rất ốm yếu và biến ăn. Khi cô không ăn hết bữa ăn của mình, bà mẹ dùng những tấm gỗ dán quay xung quanh chỗ cô đang ngồi rồi bỏ mặt cô ở đó. Nếu cô bé vẫn không chịu ăn, người mẹ sẽ để mặt cô ngồi đấy với địa thức ăn nguội ngắt, thậm chí cho đến khi cả nhà đã đi ngủ hết. Chưa hết, lịch học của cô cũng không lấy gì sáng sủa, vì vậy cô luôn bị đay nghiến, dè biểu. Điều này đã dẫm lên lòng tự trọng của cô, đến mức cô trở thành một người hết sức chúc nhát. Cô không còn hy vọng gì vào tình yêu thương gia đình, và điều đó đã ám ảnh cô mãi khi trưởng thành. Cô đâm ra sợ hãi và không còn tin tưởng bất kỳ ai xung quanh. Bóng ma quá khứ vẫn còn đè nặng tâm trí cô và cô đã bù đắp cho sự bất hạnh của mình như thế nào? Cô tìm đến với thế giới ảo Internet với những mối quan hệ ảo ít ra thì chúng cũng mang đến cho cô sự an tâm tạm thời. Một câu hỏi được đặt ra là Vì sao một số trẻ bị tổn thương trong thời thơ ấu vẫn có thể lớn lên và có cuộc sống hoàn toàn bình thường một số khác thì không? Tôi ước giá như mình có thể biết được câu trả lời. Điều này đối với tôi vẫn còn là một bí ẩn lớn. Tuy nhiên chúng ta có thể nhận ra rằng nếu xóa bỏ được quá khứ đau buồn và sống với những gì đang diễn ra ở hiện tại thì cuộc sống sẽ không còn quá khó khăn như ta tưởng. Rời bỏ những khuôn mẫu tâm lý xưa cũ. Ai trong chúng ta cũng đều mong muốn được nuôi dưỡng chăm sóc về mặt tình cảm và qua thời gian chúng ta xây dựng cho mình những kinh nghiệm trong việc đạt được điều ấy. Tuy nhiên Đôi khi những khuôn mẫu này lại vô tình trở thành trở lực đối với người khác trong mối quan hệ với chúng ta. Tôi biết một người đàn ông lớn lên trong một gia đình trung lưu, nhưng anh ta lại không được quan tâm yêu thương đúng mực cả về thể chất lẫn tinh thần. Chỉ khi bị ốm, anh ta mới thấy mẹ của mình trở nên ân cần chu đáo và chăm sóc anh ta tận tình. Một đứa trẻ luôn khao khát được yêu thương vỗ về sẽ làm tất cả những gì có thể để đạt được điều đó. Và cậu bé trên đã rút ra một bài học là phải ốm thật nhiều. Tuy nhiên cậu không giả vờ ốm mà là luôn cảm thấy bị cảm lạnh hay lên cơn sốt bất thường. Cứ như đó là một phản xạ tự nhiên những khi cậu cảm thấy bất an, mong muốn được người thân quan tâm nhiều hơn nữa. Đây là một phương thức không hay ho chút nào nhưng lại rất hiệu quả. Đến khi trưởng thành và lấy vợ, anh ta vẫn áp đặt cái khuôn mẫu của chính gia đình mình trước kia, bao gồm cả mẹ vặt hãy ốm khi cần được yêu thương. Nhưng mọi chuyện lại diễn ra không theo ý anh ta. Người vợ cảm thấy khó chịu khi lúc nào anh chồng cũng than đau ốm một cách thất thường và phi lý. Dần dần cô tìm cách lảng tránh những câu than thở của anh, quan hệ vợ chồng ngày một lạnh nhạt. Mãi nhiều năm sau, khi mối quan hệ hôn nhân của hai người rạn nứt quá lớn, người chồng mới khám phá ra rằng những vấn đề về tâm lý trước kia đã gây cho anh nhiều trở ngại. Anh đã sai lầm khi áp dụng phương pháp cưỡng chế tình yêu thương của người khác như vậy. Bạn có thể không rơi vào trường hợp của anh ấy. Nhưng hãy kiểm tra lại các mối quan hệ của bạn để xem liệu bạn có áp dụng những khuôn mẫu tâm lý xưa cũ đang là trở ngại và trở nên phản tác dụng vào hiện tại hay không. Hãy tha thứ Hãy nhảy múa dù chỉ có một mình và hãy yêu như thế chẳng bao giờ bị tổn thương. Viết danh Max Svensson lớn lên ở thành phố Uvala, bờ biển phía Tây Thủy Điển, và thường kể cho tôi nghe về khoảng thời gian ông dành cho ngày nghỉ hè cùng với người dì Ellen sống cách đó 20 phút đi bộ. Dì Ellen là một người rất kỳ lạ, nhưng dù sao đi nữa tôi cũng rất yêu quý dì. Max kể, khi còn trẻ bà đem lòng yêu cha tôi, thế nên khi ông lấy một trong những người chị em của bà, tức mẹ tôi, bà đã quyết định tự kết liễu cuộc đời mình bằng cách nhảy từ lầu 2 xuống Nhưng bà lại rơi vào bụi cây lý gai ở dưới. Và bà ấy không chết. Tôi hỏi, bà chỉ làm nát bụi cây thôi. Sau đó bà sống một mình à? Vâng, đó là sự lựa chọn riêng của gì? Bà sống cô độc, không nhờ vả ai, sống với chút tiền ít ỏi nhờ việc quét dọn nhà thờ và may vá. Nếu bà kỳ lạ như thế, sao anh lại dành nhiều thời gian ở bên bà đến vậy? Tôi hỏi, tôi là đứa cháu mà bà ấy cưng chiều nhiều nhất. Bà thương tôi như cưng trứng vậy. Và tôi đã học cách thích nghi với tính cách của bà. Ví dụ khi đến thăm dì Ellen, tôi sẽ không được nói chuyện với dì Selma, dù họ sống chung dưới một mái nhà. Tôi buộc phải lựa chọn. Vì sao vậy? Vì dì Selma và dì Ellen đã bất đồng với nhau 40 năm rồi, họ vẫn dùng chung một căn bếp nhỏ, nhưng khi gặp nhau không ai nói với ai câu nào. Có những người vẫn giữ sự hận thù ganh ghét lẫn nhau trong chính gia đình mình. Vì vậy, mỗi chúng ta đều rất cần những kỹ năng để có thể tha thứ cho nhau, tránh được sự xa cách kéo dài. Sự tha thứ, nguồn sức mạnh tích cực Người có lòng vị tha đôi khi bị coi là yếu đuối và nhu nhược, nhưng ngược lại thì đúng hơn. Một người phải rất mạnh mẽ mới có thể tha thứ cho người khác, vì sự tha thứ mang một sức mạnh tích cực có thể thay đổi cả bản thân, bạn lẫn người khác. Điều đáng buồn của sự thù hận là hậu quả lâu dài về tinh thần mà nó có thể gây ra với người mang trong lòng sự thù hận đó. Tôi đã nói chuyện với một người phụ nữ trẻ luôn mang trong lòng cảm giác cay đắng. Lý do là họ hàng bên chồng của cô đã nói nhiều điều không tốt về cô và cô cảm thấy khó hòa nhập trong hoàn cảnh sống ấy. Tôi chẳng bao giờ còn có thể cư xử bình thường với họ hàng bên chồng được nữa. Họ đã nói lời xin lỗi nhưng tôi không thể quên được những điều họ đã nói. Tôi cảm thấy rất tiếc cho người phụ nữ đó vì cô ấy mới chính là người phải chịu đựng nhiều nhất với sự thù hận của mình chứ không phải là họ hàng bên dòng của cô. Sự thù hận ăn mòn những mối quan hệ của ta với những người xung quanh và làm tâm hồn ta bị vấy bẩn. Bạn không thể cảm thấy tự do và hạnh phúc nếu đang nuôi trong mình sự hận thù thế nên hãy từ bỏ chúng hãy tránh xa chúng bạn có thể sưu tầm tem thư, poster phim hay đồng xu nếu thích Nhưng đừng sự tập sự hận thù Giống như hận thù dẫn đến hận thù Tình yêu cũng sinh ra tình yêu Thay vì đổ thêm dầu vào lửa Họ biết cách thứ tha Khi còn học cao học Gia đình tôi sống trong một khu lao động ở Los Angeles Nơi đó có rất nhiều trẻ em xuất thân Từ gia đình nghèo khó Nơi duy nhất để chúng tôi chơi đùa là vỉa hè Và tôi thường dừng lại trò chuyện với chúng Một ngày có giọng nói vui vẻ Cất lên từ phía sau tôi Chào chú Martinez Tôi quay lại và thấy một cô bé cỡ bảy tấm tuổi. Cô bé cưỡi xe đạp, mặc bộ đồ bơi miệng mút kẹ popsicle. Đôi mắt cô bé có màu xanh thẳm như vịnh Santa Monica. Chào Punky! Tôi cười đáp lại, mấy ngày nay chú không thấy cháu đâu cả. Cháu vừa mới đi về. Cháu đã đi đâu? Hai tuần qua, cháu đến Santa Barbara để thăm mẹ cháu. Tôi cao mày, tự hỏi làm sao một người mẹ lại có thể bỏ rơi một đứa con xinh xắn đáng yêu đến nhường này. Mặc dù không biết người mẹ ấy đã rơi vào hoàn cảnh nào, nhưng tôi không thể tin được là bà lại có thể làm như vậy. Chẳng lẽ bà ấy không nghĩ rằng rồi con gái bà sẽ cay đắng với cuộc đời này như thế nào khi nó lớn lên ư? Sau đó, tôi phải ngăn mình lại khi nhìn Panky phóng xe đi, vẫn mút kẻ popsicle một cách đầy hạnh phúc. Tôi chợt nhận ra rằng cô bé hồn nhiên này không hề đau buồn hay oán trách mẹ, và do đó tôi đã thấy được niềm hạnh phúc người sáng trên gương mặt em. Hãy là người giảng hòa. Nếu tha thứ một cách tích cực, chúng ta sẽ ở vào thế chủ động trong hoàn cảnh tha thứ ấy. Mặc dù điều này rất khó thực hiện, nhưng khi bạn đã được yêu thương, bạn sẽ muốn thay đổi. Hãy nghĩ về những người có tầm ảnh hưởng đến bạn, những ai đã giúp bạn tự tin thể hiện những phẩm chất tốt đẹp nhất của mình. Và họ cũng đã từng tha thứ cho lỗi lầm của bạn. Để có thể tha thứ một cách thoải mái và nhẹ nhàng, ta cần có lòng khoan dung đối với người khác Cũng như đối với chính những sai lầm của mình vậy Có ai đó đã nói rằng Chúng ta phán xét người khác Vì điều họ làm Và phán xét bản thân Vì những ý muốn của mình Chúng ta có xu hướng nhìn nhận bản thân Không vì cách cư xử hiện tại của ta Mà vì cái mà ta đang cố gắng hướng đến Trong khi chúng ta lại nhìn nhận người khác Đơn thuần chỉ trong phạm vi cư xử của họ Do đó Để có một cái nhìn khách quan hơn Chúng ta hãy học cách nhìn người khác Như đang nhìn vào chính bản thân mình Theo lẽ đó, sự thứ tha sẽ được thực hiện một cách dễ dàng hơn.